phần 3. hoàn cảnh hiện tại một tái sinh từ kiếp này qua kiếp khác ở nhiều quốc gia cũng như nhiều nền văn hóa người ta tin vào sự tái sinh cuộc sống hiện tại là một trong chuỗi cuộc sống của ta. Dù cuộc sống hiện tại của ta có vẻ như quá thật và chắc chắn, nhưng nó không tồn tại mãi mãi. Sớm muộn gì, cuộc sống của ta cũng sẽ kết thúc. Tuy nhiên, cái chết không phải là sự kết thúc cho sự tồn tại của ta. Nó chỉ đánh dấu một sự chuyển đổi, có nghĩa là tâm trí của ta sẽ rời bỏ cơ thể hiện tại để được tái sinh trong thân xác mới. Ta có thể nhận biết một vài thứ như hoa lá, núi non thông qua các giác quan của mình. Ta nhìn thấy, nghe, ngửi, nếm và sờ chúng. Để hiểu hay nhận biết những thứ khác, ta sử dụng suy luận. ví dụ tôi không nhìn thấy được lửa ở nơi xa nhưng ta có thể suy luận ra sự tồn tại của nó khi nhìn thấy khói để biết được nhiều thứ ta dựa vào lời chứng thực của những người đáng tin ví dụ dù chưa từng làm một cuộc thí nghiệm khoa học nào nhưng ta thừa nhận kết quả mà các nhà khoa học uy tín tìm ra Ta không thể nhận thức được những chủ đề sắp được đề cập đến như sự tái sinh, nghiệp chướng, luân hồi bằng các giác quan. Ta không thể nhìn thấy tâm trí của người khác rời bỏ cơ thể họ để nhập vào một thân xác mới. Ta không thấy được kết quả lâu dài của một hành động. Mắt ta không thể nhìn thấy được mọi hình thái của sự sống trong vũ trụ này. ta dùng suy luận và dựa vào trải nghiệm của những người đáng tin để tìm hiểu về các chủ đề này. Sau đó, ta có thể kết luận liệu chúng có thật hay không. Ta cần có thời gian để tìm hiểu cũng như suy nghĩ về hiện tượng tái sinh, nghiệp chướng và sự luân hồi. Khi tìm hiểu về các đề tài này tốt hơn hết, ta nên dẹp bỏ các định kiến có sẵn về việc tại sao mình lại tồn tại trên thế gian này. Hãy lắng nghe, đọc và suy nghĩ với một tâm trí rộng mở, thảo luận các đề tài này cùng người khác với mong muốn biết được sự thật. Hãy kiểm nghiệm những giả thuyết nói về sự tái sinh và nghiệp chướng Tạm thời chấp nhận chúng, rồi sau đó tìm hiểu xem chúng có giải thích được những điều mà trước đây bạn không thể giải thích được hay không. Những người nhớ được kiếp trước của mình Dù hầu hết chúng ta đều không thể nhớ được kiếp trước của mình, nhưng một số người lại có khả năng đó. Nghe các trải nghiệm của họ có thể giúp ta hiểu được hiện tượng tái sinh. Người Tây Tạng có một cách tìm kiếm, kiểm tra và xác định được sự đầu thai của những thánh nhân đắc đạo. Sau đây tôi sẽ chia sẻ với các bạn câu chuyện tái sinh của hai thánh nhân người Tây Tạng. Ngay sau khi Đức đạt Lai Lạc Ma đời thứ 13, nhà lãnh đạo tôn giáo cùng chính trị của Tây Tạng qua đời năm 1933, những dấu hiệu cho thấy nơi đầu thai của Ngài trong tương lai đã xuất hiện. Đầu Ngài quay về hướng đông bắc, một cây nấm lạ mọc trên cây cột ở phía đông bắc, nơi có mộ Ngài, cầu dồng và những đám mây có hình dáng kỳ lạ xuất hiện ở bầu trời phía đông bắc của thủ đô La Sa, Tây Tạng. Một tu sĩ khi ấy là quan nhiếp chính của Tây Tạng đã đi đến Lamolasso, một hồ nước trên núi, nơi người ta thường nhìn thấy những điều lạ kỳ. Ông nhìn thấy ba ký tự trong tiếng Tây Tạng là A, Ka, Ma cùng một khung cảnh xuất hiện trên mặt hồ. Khung cảnh ấy bao gồm một ngôi chùa ba tầng, có mái bằng vàng và ngọc bích nằm trên một ngọn đồi. Ngoài ra, có một con đường dẫn đến một ngôi nhà được lát ngói màu ngọc lam, viền quanh mái. Một con chó nâu đốm trắng đứng trong sân của ngôi nhà. Sau đó, Một đội tìm kiếm cải trang thành những nhà buôn được cử đến Amdo ở Đông Bắc Tây Tạng. Tại Tây Tạng, khách bộ hành thường xin trú chân qua đêm ở nhà người dân địa phương. Khi đội tìm kiếm đi đến gần một ngôi nhà, một con chó nâu đốm trắng đang đứng trong sân sủa to. Họ để ý thấy rằng ngôi nhà này giống như ngôi nhà mà Quan Nhiếp Chính đã mô tả. Không những thế, vị trí của ngôi làng cũng tương ứng với các ký tự xuất hiện trên mặt hồ. Nó ở Amado, gần Kumbum, còn ngôi chùa của địa phương có tên là Kogma, Ka Kajama, Saksong, Hermitage. Khi người dẫn đầu đội tìm kiếm, cải trang làm người hầu đi vào nhà bếp. Một cậu bé trèo lên, ngồi vào lòng, ông. Cậu bé nghịch, chuỗi tràng hạt. quanh cổ ông và nói rằng mình là trụ trì của chùa xê Cậu bé còn nhận ra vị quan đang đóng giả là nhà buôn và nói chuyện với mọi người ở đó bằng tiếng la xa mà Đức Đạt Lai Lạc Ma quá cố từng sử dụng. Gia đình của cậu bé cũng như người dân Amado không hề biết thứ tiếng này. Sau đó, cậu bé còn nhận dạng đúng cây gậy, những dụng cụ tế lễ cùng mắt kiến của Đức Đạt Lai Lạc Ma quá cố dù chúng được đặt cùng những thứ tương tự khác. Bằng cách này, đứa trẻ đã được công nhận là Đức Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị của Tây Tạng ngày nay. Câu chuyện của Đại sư Zopa cũng không kém phần kỳ lạ. Trong một hang động, của khu vực hẻo lánh ở solokumbu nepal laguido lama kunjang yeshe đã chăm chỉ tu luyện ẩn dật suốt hơn hai mươi năm những người dân ở làng bên cạnh đã nhờ ông dạy dỗ con cái mình và ông hứa sẽ xây một ngôi trường cho thanh thiếu niên ở đó trong tương lai tuy nhiên ông tiếp tục tu hành ẩn dật và qua đời trong lúc đang hành thiền vào khoảng năm 1945. Năm 1946, một đứa trẻ chào đời ở Thami, một ngôi làng nằm phía bên kia của dòng sông hẹp và dốc đứng, bắt nguồn từ La Guido. Khi mới chập chững biết đi, đứa trẻ luôn đi về hướng La Guido. Người chị phải chạy theo sau đứa trẻ để bế nó về nhà trước khi nó đi quá xa. hay bị té trên đường. Đến khi biết nói, đứa trẻ nói với mọi người, "Ta là Lama -la và ta muốn quay về hang động của mình." Sau này, đứa trẻ ấy được xác nhận là hiện thân của Lama -la và trở thành Đại sư Zopa. Một trong những việc làm đầu tiên của Đại sư Zopa là xây dựng một trường học ở thung lũng kathmandu dành riêng cho thanh thiếu niên của vùng solokombu dù bận rộn với các đệ tử và thường xuyên đi đến những nước phương tây để giảng dạy đại sư jopa vẫn mang phong thái của một bậc thầy thiền tự miền núi sư phụ luôn mang theo hang động của mình khi đi đây đi đó chúng tôi thường nói đùa với nhau như thế vì ông chỉ ngủ mỗi một tiếng vào ban đêm và dễ dàng rơi vào hoặc thoát ra khỏi trạng thái nhập thiền khi chúng tôi nói chuyện với ông. Không chỉ những bậc thầy tâm linh mới nhớ lại được kiếp trước của mình, rất nhiều đứa trẻ bình thường cũng có khả năng này. Francis Story đã nghiên cứu về những trường hợp như thế Ông đã viết về chúng trong cuốn sách mang tên Học thuyết và trải nghiệm của hiện tượng tái sinh. Ví dụ, năm 1964, tại Berli, Ấn Độ, cậu bé Sunil Dut, khi ấy mới 4 tuổi, đã kể với cha mẹ rằng mình là Seth Krishna, chủ nhân của một ngôi trường ở Budaun, Ấn Độ. Cha mẹ đã đem Sunil đến đó Ngay lập tức cậu bé nhận ra ngôi trường cũng như mọi lối đi của nó. Cậu đi thẳng đến phòng hiệu trưởng và vô cùng ngạc nhiên khi thấy một người lạ mặt ở đó. Thật ra, vị hiệu trưởng do Seth Krishna chỉ định đã được thay thế. Sunil còn nói rằng, tấm bản có viết tên mình ở mặt tiền ngôi trường đã không còn ở đó nữa và chỉ rõ vị trí của nó trước đây. Khi đến xưởng lọc dầu của nhà Sri Krishna, Sunil gọi đúng tên tục của một người giúp việc già, nhận ra chị gái cùng anh rể của Krishna. Không những thế, cậu bé còn nhận ra xét Krishna trong những bức ảnh mà ông chụp chung với nhiều người khác. Cuộc gặp gỡ của cậu với người vợ quá của Seth Krishna đã khiến nhiều người cảm động. Cậu bé đã hỏi bà về một vật thiêng liêng của gia đình và nhận ra chiếc tủ đựng quần áo trước đây của mình. Rất nhiều trường hợp tương tự khác cũng được Francis Story kiểm chứng và xác nhận. Tiến sĩ John Stevenson cũng từng nghiên cứu về những hiện tượng này và viết trong cuốn sách 20 trường hợp đầu thai. Một ví dụ điển hình khác đã được nhắc đến trong một chương trình mang tên Đầu thai của đài truyền hình Úc. Trong trạng thái bị thôi miên, Helen Pickering, người chưa bao giờ ra khỏi nước Úc, đã nhớ lại mình là bác sĩ James Burns của Scotland vào đầu thế kỷ 19. Cô còn vẽ hình trường đại học y khoa mà ông từng theo học sau đó Helen cùng với đội nghiên cứu và hai nhân chứng khác đã đi đến thị trấn mà cô nhớ là mình đã từng sống theo hồ sơ của thị trấn này bác sĩ James Burns đã từng sống ở đó và khoảng thời gian mà cô khẳng định cô cũng nhận ra được vị trí của quán rượu cũ nhưng nói rằng nó khác nhiều so với trước đây sự thật là nó đã được tu sửa lại Các nhà nghiên cứu bịt mắt Helen và chở cô đến thành phố Aberdeen, nơi có trường đại học y khoa mà bác sĩ James Burns từng theo học. Khi tấm giải bịt mắt được tháo ra, Helen định hướng vị trí của mình rồi nhanh chóng dẫn mọi người đến thẳng trường đại học y khoa. Trên đường đi, cô đã nói cho mọi người biết trụ sở hải quân cũ ở đâu. Khi các nhà nghiên cứu kiểm tra hồ sơ của địa phương, Điều này đã được chứng thực Khi bước vào trường cao đẳng y khoa, Helen có một cảm giác rất kỳ lạ. Đó chắc chắn là một trải nghiệm đầy cảm xúc. Cô dẫn mọi người tham quan quanh trường. Có lúc cô còn nhận xét rằng ngôi trường đã thay đổi nhiều so với thời của bác sĩ James Burns. Khi mọi người tham khảo ý kiến của một nhà sử học địa phương, ông cũng xác nhận điều này. Nhà sử học hỏi Helen một vài câu hỏi về ngôi trường cũ, cũng như sơ đồ của nó cách đây khoảng 1,5 thế kỷ và các câu trả lời của cô hoàn toàn chính xác. Cả các nhân chứng lẫn nhà sử học đều là những người không hề tin vào hiện tượng tái sinh, nhưng họ đều sửng sốt và không có cách giải thích nào khác về trường hợp của Helen Pickering ngoài việc sử dụng thuyết đầu thai. Hiện tượng tái sinh Hiện tượng tái sinh xảy ra như thế nào? Cái gì được tái sinh? Để hiểu được điều này, trước hết ta phải hiểu được bản chất của tâm trí cũng như thể xác mình và sự sống có ý nghĩa gì về mặt tâm linh chứ không phải về mặt sinh học. Thuật ngữ Tâm trí của chúng ta có ý nói đến tâm trí của từng cá nhân trong xã hội. Mỗi người đều có một dòng ý thức hoặc sự liên tục về mặt tinh thần. Đó là tính liên tục của tâm trí theo thời gian. Mỗi người đều có một thể xác cùng một tâm trí. Khi hai yếu tố này gắn kết với nhau, ta nói, mình đang sống. Khi chúng tách rời nhau, ta gọi, đó là cái chết thể xác và tâm trí của ta là hai thực thể hoàn toàn khác biệt mỗi thực thể đều chứa đựng tính liên tục của nó thể xác là một thực thể vật chất được cấu thành bởi nhiều nguyên tử phân tử ta có thể nhìn thấy nghe ngửi nếm và chạm vào nó Ta có thể kiểm tra, nghiên cứu, tìm hiểu về các bộ phận và phân tích các chức năng vật lý cũng như hóa học của nó. Tuy nhiên, tâm trí của ta lại khác. Nó không phải là một cơ quan của bộ não mà là phần giúp ta trải nghiệm, nhận thức và phản ứng với môi trường. Vì thế, tâm trí không hàm ý đến trí tuệ mà có ý nói đến phương diện, nhận thức và trải nghiệm hay ý thức của ta. Vì không được cấu thành bởi vật chất nên tâm trí không thể được đo lường, thẩm định bởi công cụ khoa học. Ta không thể nhìn thấy, nghe, nếm, ngửi hay chạm vào nó. Trong khi thể xác là một tổng thể vật chất được cấu thành bởi nhiều nguyên tử thì tâm trí lại không có hình dạng rõ ràng nhưng có ý thức. Trong Phật giáo, tâm trí được định nghĩa là sự sáng suốt và nhận biết. Nó sáng suốt vì nó phản ánh hoặc tưởng tượng ra được đối tượng bên ngoài. Bông hoa đỏ, mùi thơm, âm thanh, ý tưởng, tất cả đều có thể xuất hiện rõ ràng trong tâm trí. Tâm trí là sự nhận biết vì nó nhận thức và hiểu được các đối tượng này. vì thế tâm trí thực hiện chức năng của sự sáng suốt và nhận biết nghĩa là để các đối tượng xuất hiện trong mình và nhận thức chúng vì cả khoa học lẫn tâm lý học đều không có một định nghĩa cụ thể về tâm trí hay ý thức và vì ta thường nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều được cấu thành bởi nguyên tử phân tử nên thật khó để có thể nghĩ về tâm trí mình như là một thực thể vô hình. Nhưng nếu tĩnh lặng suy gẫm và để bản thân nhận ra được đặc tính sáng suốt cũng như nhận biết, ta sẽ có một sự hiểu biết mới về tâm trí. Khi còn sống, tâm trí và thể xác ta gắn kết lại và tác động lẫn nhau. Tuy nhiên chúng là hai thực thể khác nhau. Khi thấy một bông hoa cút Các tế bào thần kinh của ta phản ứng theo một nguyên lý hóa học và vật lý nhất định. Tuy nhiên, các tế bào thần kinh phản ứng hóa học hay vật lý của chúng không phải là cái nhận thức về bông hoa. Cơ quan thị giác, hệ thần kinh cùng bộ não chỉ là nền tảng vật chất để tâm trí nhận thức và trải nghiệm bông hoa cút. tình yêu thương của ta dành cho người khác cũng là một trải nghiệm mang tính ý thức. Dù có những phản ứng hóa học và vật lý diễn ra trong lúc ta phải lòng ai đó, nhưng bản thân các nguyên tử, phân tử không hề trải nghiệm cảm giác đó. Nếu tình yêu chỉ là một chức năng hóa học, ta có thể tạo ra nó trong phòng thí nghiệm. Vì vậy, các phản ứng hóa học cũng như vật lý Không phải là tình yêu thương dù chúng có thể diễn ra trong lúc tâm trí đang trải nghiệm tình yêu thương. Vì tâm trí và thể xác là hai thực thể độc lập nên chúng cũng có sự liên tục riêng của mình. Vì thể xác là vật chất nên nền tảng tạo ra tính liên tục của nó. Thứ biến đổi thành thể xác cũng là vật chất. Thể xác được tạo ra bởi trứng và tinh trùng của cha mẹ ta. Tương tự cái mà cơ thể hiện tại của ta biến đổi thành sau khi chết cũng là vật chất. Một bộ xương bị phân hủy. Thể xác ta hoạt động theo quy luật nhân quả. Cơ thể ta có ngày hôm nay phụ thuộc vào cơ thể ta có ngày hôm qua. Dù không được tạo thành bởi cùng các nguyên tử của ngày hôm qua, vì nó hấp thu thức ăn và thải ra cặn bã, nhưng cơ thể ta hôm nay vẫn là sự tiếp tục của cơ thể ngày hôm qua. Từ thể xác hiện tại, ta có thể lần ra nguồn gốc của nó từ khi nó chỉ là một bào thai trong tử cung, hay thậm chí từ khi nó chỉ là trứng và tinh trùng của cha mẹ ta. Cả tinh trùng lẫn trứng đều có sự liên tục được sản sinh bởi những điều kiện nhất định. Khoa học vẫn chưa xác định được thời khắc đầu tiên của vật chất. Thật ra ngày nay, người ta vẫn còn, chưa biết chắc liệu thời khắc đầu tiên ấy có tồn tại hay không. Vật chất năng lượng có thể biến đổi hình dạng, trạng thái, nhưng tổng khối lượng của chúng không hề thay đổi. Vì tâm trí chỉ là sự sáng suốt nhận biết và không được cấu thành bởi vật chất nên nền tảng tạo ra tính liên tục của nó cũng không phải là vật chất Tâm trí hiện tại phụ thuộc vào tâm trí của ngày hôm qua Tâm trí của hôm qua lại phụ thuộc vào tâm trí của hôm kia Cứ thế ta có thể nhận thấy được sự liên tục của tâm trí Vì tâm trí vốn liên tục và không ngừng thay đổi Ta có thể vừa trải nghiệm những điều mới lạ trong mỗi khoảnh khắc, vừa nhớ được những gì đã xảy ra với mình trong quá khứ. Đến một lúc nào đó, ta không thể nhớ thêm được nữa, nhưng ta biết khi còn bé, ta vẫn có ý thức vì thấy rằng mọi trẻ em đều có nhận thức. Tâm trí ta khi còn bé là sự nối tiếp của tâm trí ta khi chỉ là một bào thai. Tâm trí ta khi chỉ là một bào thai là sự nối tiếp của tâm trí ta vào thời điểm thụ thai. Mỗi thời khắc hiện tại của tâm trí đều là kết quả do khoảnh khắc quá khứ của nó tạo ra. Trước khi tâm trí thâm nhập vào cơ thể của trứng và tinh trùng vào thời điểm thụ thai, nó có nguồn gốc từ đâu? Như ta thấy, mỗi khoảnh khắc hiện tại của tâm trí là sự nối tiếp của khoảnh khắc quá khứ tương tự tâm trí gắn kết cùng với trứng đã được thụ tinh cũng là sự nối tiếp của tâm trí trong quá khứ tâm trí không được tạo ra bởi tinh trùng và trứng vì nó là một thực thể hoàn toàn khác biệt với hợp chất vật chất cấu thành thể xác các tín đồ phật giáo thường cho rằng tâm trí không được tạo thành bởi Thượng Đế hay một thực thể thiên liêng khác vì ý thức không thể được tạo thành từ hư vô. Thêm vào đó họ lập luận, tại sao Thượng Đế lại tạo ra chúng ta? Chắc chắn chẳng có lý do gì để tạo ra những con người đau khổ hay có nguy cơ trở nên đau khổ. Các Phật tử tin rằng nếu nguyên nhân hoàn hảo, thì kết quả cũng phải hoàn hảo chứ. Vì thế, tác phẩm của một Thượng Đế hoàn hảo cũng phải hoàn hảo. Nếu con người được tạo thành có nguy cơ trở nên đau khổ, thì họ không hoàn hảo rồi. Vì mỗi khoảnh khắc của tâm trí là kết quả của khoảnh khắc trước. Vì vậy, cái tạo thành tâm trí trong thời điểm thụ thai chính là tâm trí đã tồn tại trước đó. Điều đó có nghĩa tâm trí đã tồn tại trước khi thâm nhập vào một thể xác nào đó. Như vậy, ta có kiếp trước. Trong kiếp trước, tâm trí của ta trú ngụ trong thân xác trước. Sau khi chết đi, thể xác vật chất của ta bị phân hủy, nhưng tâm trí thì không. Dòng ý thức của ta sẽ tiếp tục bằng cách tái sinh trong một thể xác khác. Mỗi khoảnh khắc của ý thức sẽ tạo ra khoảnh khắc kế tiếp nó. Vì nguyên nhân, khoảnh khắc của ý thức trong lúc chết tồn tại, nên kết quả khoảnh khắc kế tiếp của ý thức cũng tồn tại. Khi chết, cơ thể ta ngừng hoạt động, nhưng tâm trí thì không. Khi chết, các cảm nhận cụ thể của giác quan giúp ta nhìn thấy, nghe, nếm, ngửi, chạm cùng ý thức cụ thể giúp ta suy nghĩ, tưởng tượng sẽ tan biến thành một dòng ý thức cực kỳ huyền ảo, tinh tế. Dòng ý thức này rời khỏi cơ thể hiện tại của ta và tiến vào một vùng trung gian. Đức Phật giải thích rằng trong vùng trung gian ấy ta cũng có một cơ thể huyền ảo tương tự như thân xác cụ thể mà ta có được trong kiếp sau. Trong vòng 7 tuần, mọi điều kiện để ta tái sinh sẽ xuất hiện và ta đầu thai trong một thân xác mới. Trong thân xác mới này, mọi cảm nhận cũng như ý thức cụ thể lại xuất hiện. Ta có thể nhìn thấy, nghe, nếm, ngửi sờ và nghĩ Về môi trường sống mới của mình Khi được tái sinh Dòng ý thức của ta gắn kết Với một thân xác mới Điều này có nghĩa Ta không đầu thai thành người đang sống Vì họ đã có dòng Ý thức của riêng mình Vào lúc bắt đầu Của kiếp này Tâm trí của ta thâm nhập vào trứng Đã được thụ tinh trong tử cung Của người mẹ Nó không thâm nhập vào trong thể xác của một đứa trẻ đã được một tháng vì đứa trẻ ấy đã có tâm trí của riêng nó. Mỗi người đều có một dòng ý thức riêng. Ta không phải là những bộ phận của một tâm trí chung vì mỗi người chúng ta đều có trải nghiệm riêng. Nói như thế không có nghĩa là ta độc lập, không có quan hệ với nhau. Con người dốn gắn kết và phụ thuộc lẫn nhau nhưng mỗi người có một dòng ý thức riêng có thể nhớ lại ý thức của mình từ kiếp trước ý thức huyền ảo di chuyển từ thân xác này sang thân xác khác từ kiếp này sang kiếp khác không phải là linh hồn linh hồn ngụ ý về một thực thể độc lập có thực nghĩa là con người tuy nhiên Ý thức lại phụ thuộc và luôn thay đổi. Dòng sông hay dòng suối luôn thay đổi không ngừng. Có chỗ hẹp, có chỗ rộng. Đôi khi nó chảy hiền hòa trong một lưu vực rộng. Có lúc nó ào ạt chảy xuống từ núi hay dốc đá. Dòng sông chảy như thế nào ở cuối nguồn? Tùy thuộc vào địa hình ở đầu nguồn cùng các điều kiện khác. dù không ngừng thay đổi nhưng một dòng sông chẳng hạn như dòng Mississippi là một thực thể liên tục có cùng một tên gọi từ đầu nguồn cho đến cuối nguồn. Tương tự, tâm trí hay ý thức cũng luôn thay đổi. Đôi khi nó thanh thản có lúc nó lại bồn chồn không yên. Đôi khi nó ở trong cơ thể con người, có lúc Nó lại ở trong những hình thái vật chất khác. Những gì xảy ra với tâm trí của ta ở kiếp này phụ thuộc vào các hành động mà nó đã tạo ra từ kiếp trước. Dù tâm trí không ngừng thay đổi nhưng cũng giống như một dòng sông nó được coi là một thực thể liên tục. Tâm trí bắt đầu khi nào? Theo triết lý Phật giáo thời khắc đầu tiên của tâm trí không tồn tại. Mỗi khoảnh khắc tâm trí xuất hiện vì có điều kiện đó là khoảnh khắc trước đây của nó. Không có thời khắc đầu tiên chưa có ai từng khẳng định rằng sự khởi đầu tồn tại nghĩa là trước đó không hề có tâm trí. Thật ra đó là điều không thể vì làm thế nào thời khắc đầu tiên của tâm trí có thể được tạo ra mà không có sự tồn tại của khoảnh khắc trước đó. Ban đầu, khái niệm không có sự bắt đầu có lẽ rất khó hiểu. Nhưng nếu xét theo góc độ toán học, ta sẽ thấy dễ hiểu hơn. Ta có thể tìm ra con số lớn nhất cho chuỗi dậy số dương hoặc âm không? Dù có đặt tên con số đầu tiên hay cuối cùng là gì đi nữa, ta vẫn có thể tìm ra được một con số khác lớn hơn nó. Không có sự bắt đầu. cũng chẳng có sự kết thúc. Sự liên tục của ý thức cũng thế. Đức Phật nói rằng, ta không thể tìm ra được thời khắc đầu tiên của tâm trí hay khởi nguồn của sự vô minh. Nếu cố gắng tìm kiếm chúng, ta chỉ lãng phí cuộc sống quý giá. Tốt hơn hết, ta nên tập trung vào hoàn cảnh hiện tại của mình và tìm cách cải thiện nó. Tại sao hầu hết mọi người đều không nhớ được kiếp trước của mình? Đó là do tâm trí của ta bị sự vô minh làm cho mê muội tối tâm, cùng ảnh hưởng của các hành động tiêu cực mà ta đã tạo ra trong quá khứ. Nhưng chẳng có gì lạ khi ta không thể nhớ được kiếp trước. Đôi khi ta thậm chí còn chẳng nhớ mình đã để chìa khóa ở đâu hoặc mình đã... Ăn gì vào tối hôm qua? Ta không nhớ một điều gì đó không có nghĩa là nó không tồn tại. Điều ấy chỉ có nghĩa là ký ức của ta đã bị che khuất. Mọi người thường thắc mắc rằng các dòng ý thức mới có nguồn gốc từ đâu vì dân số thế giới không ngừng gia tăng. Các vị Phật cùng Bậc Thầy Thiền Tự Những người đã thanh lọc tâm trí và có được sự tập trung tuyệt đối từng nói về sự tồn tại của các hình thái sống khác trong vũ trụ. Khi con người sống ở các thiên hà khác chết đi, họ có thể được tái sinh ở trái đất của ta. Sau khi chết, ta cũng có thể được tái sinh ở thế giới của họ. Tương tự, các loài vật xung quanh ta cũng có thể đầu thai thành con người. Bằng cách này, dân số trên trái đất này có thể gia tăng. Theo quan điểm Phật giáo, cây cối không có tâm trí. Dù chúng tồn tại, phát triển và sinh sôi nảy nở, nhưng chúng không hề có ý thức. Dù cây cối có thể phản ứng với môi trường, điều đó không có nghĩa là chúng có tâm trí. vì ngay cả một hạt bụi sắc cũng phản ứng với thỏi nam châm ở gần nó. Khi tâm trí mình sáng suốt, quan tịnh, ta có thể biết hình thái sống nào có nhận thức, còn hình thái sống nào không có nhận thức. Thử nghiệm Dù có thể không tin vào sự tồn tại của kiếp trước lẫn kiếp sau, Ta vẫn có thể thử kiểm tra xem thuyết tái sinh có thể giải thích được những điều mà trước đây mình không hiểu. Cha mẹ thường để ý rằng các con mình có tính cách khác nhau. Một đứa thì rất trầm tính, còn đứa kia lại hiếu động. Một đứa có thể rất nóng tính, còn đứa kia lại ôn hòa. Tại sao những đặc điểm tính cách này? lại xuất hiện rất sớm, ngay từ thuở, ấu, thơ. Tại sao một số đặc điểm tính cách lại mạnh mẽ, hằng sâu trong ta như thể chúng là bản chất của ta? Đương nhiên, các ảnh hưởng của môi trường cũng như di truyền là một phần không thể thiếu. Tuy nhiên, theo triết lý Phật giáo, còn có sự hiện diện của những nguyên nhân khác nữa. Vì ta không bước vào cuộc sống này, Giống như một tờ giấy trắng, ta mang theo mình những đặc điểm tính cách cùng thói quen xử sự có từ các kiếp trước. Thuyết tái sinh giải thích được lý do tại sao một đứa trẻ lại bộc lộ được năng khiếu, âm nhạc hay khả năng toán học từ khi còn rất nhỏ. Nếu quá quen thuộc với một môn học hay có được khả năng nào đó trong kiếp trước, thì ta cũng có... khuyên hướng thiên về nó trong kiếp này. Một người từng kể với tôi rằng từ khi còn nhỏ, cậu con trai của cô đã rất thích âm nhạc và còn biết được cả tên tác giả của một số bản nhạc. Không ai trong gia đình cô có năng khiếu hay yêu thích âm nhạc cả. Vì thế, sở thích khác lạ của cậu con trai đã khiến cô ngạc nhiên. Có lẽ ở kiếp trước, Cậu bé là một nhạc sĩ. Rất nhiều người có cảm giác quen thuộc, ngờ ngợ khi đến một nơi nào đó lần đầu tiên. Họ cảm thấy như trước đây mình đã từng ở đó. Đây có thể là sự nhớ lại của tiềm thức về nơi mình đã từng biết trong kiếp trước. Đôi khi ta gặp một người xa lạ nhưng lại cảm thấy gần gũi. thân quen với họ. Ta cảm thấy tin tưởng họ và có thể chia sẻ những điều thầm kín với họ ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên. Đó có thể là do ta và người ấy từng là bạn thân ở kiếp trước. Hầu hết mọi người đều cần có thời gian để tìm hiểu và kiểm tra những bằng chứng cho thấy được sự tồn tại của kiếp trước cũng như kiếp sau. Ban đầu, ta không hề có được sự hiểu biết rõ ràng, chính xác. Do đó, ta đặt ra rất nhiều câu hỏi. Ta cần tìm hiểu suy ngẫm, thảo luận về các bằng chứng ủng hộ cũng như chống lại thuyết tái sinh. Với một số người, họ cần can đảm từ bỏ các định kiến thâm căn cố đế của mình để tìm hiểu về hiện tượng tái sinh. Nhưng đó là điều nên làm. Khi tìm hiểu về các vấn đề mới bằng tư tưởng phóng khoáng, ham học hỏi, trí thông minh cùng sự hiểu biết của ta sẽ tăng thêm.